Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 505 thiệp mời. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Ở chân trời phía xa bỗng xuất hiện một điểm sáng màu xanh mới đầu còn. Mở nhạc song càng lúc càng rõ lên. Mi mắt lâm hiên khẽ nheo lại dù khoảng cách còn rất xa song thần thức. Của hắn cho thấy đó là một vị ngưng đan trung kỳ tu sĩ hơn nữa trang. phục hít sức quen mắt tựa hồ là người của Bích Vân Sơn. Là Lôi Đạo Húc. Sao Trầm Sư dư, dư quy quy y e, Tịch biết người đó sao? Vân, người này là mọt trong những ngoại sự trưởng lão của Bích Vân. Sơn tu vị cũng bình thường xong tâm cơ khôn khéo ứng xử tinh tế, để tự đắc vài lần gặp gỡ nên có biết hắn. Trầm ngạo thiên thi lễ rồi cung kính nói: Trong lúc nói chuyện thì người kia đắc độn quang đến, quang hoa vừa tắt, để lộ ra một lão giả mập mạp. Như cảm nhận được khí thế kinh người của hai vị nguyên anh tu sĩ ở đó, trên mặt lão giả lộ ra vẻ hoảng sợ vội vàng thi lễ vãn bối la bích. Vân Sơn Lôi Hạc tham kiến hai vị tiền bối, không biết Thông Vũ Chân nhân là vị nào, chính là lão phu. Tuy rằng đã kết anh thành công, hiện tại chính là tu sĩ hàng đầu song Ông Vũ Chân Nhân trên mặt không hề lộ vẻ kiêu ngạo, khí độ bình thản, không mất đi phong thái của nhất phái trưởng môn. Trong lòng Lôi Hạc có chút hồi hộp, trên đường y đến đây đã cảm thấy linh khí phụ cận có sự thay đổi dị thường tựa như là thiên triều kết. Anh trong truyền thuyết, thoạt đầu y còn nghĩ là bản thân mình đã cảm ứng sai. Thực lực của Linh Dược Sơn đã cường đại rồi, nếu như xuất hiện thêm một vị nguyên anh tu sĩ nữa thì đối với bản môn thật sự không hay ho gì. Nhưng thế sự nào có mấy khi như ý, nói trước thì bước khó qua. Lão gia, Hỏa Thông Vũ kia không ngờ lại giúp anh thành công. Trong ánh mắt lôi, hạc toát ra sự hâm mộ xong lập tức trở lại bình thường. Y khẽ lật tay, lấy ra một tấm thiệp màu vàng tuân theo pháp dụ trưởng môn, đầu Tuần Trăng này xin mời Thông Vũ chân nhân đi đến Cầu Long Trì một. Chuyến. Ồ, Thông Vũ chân nhân biểu tình bình thản đưa tay nhận lấy thiệp. Mời. Thần thức liền rốt vào trong sau khi đọc xong liền nói đạo hữu. Đường xa vất vả đến đây. Thư cũng đã đưa đến vậy hãy ở lại bản môn tạm nghỉ mấy ngày. Đa tạ thịnh tình của tiền bối xong vãn bối bên người vẫn còn mang. Chuyện quan trọng Nếu đã như thế vậy thì xin đạo hữu cứ tự nhiên. Lôi hạt sau khi thì lễ liền hóa thành một đạo tinh quang phá không mà đi, người đã đi rồi. Nên Lâm Hiên cũng không chần chừ ở đây lâu nữa, thân hình xoay chuyển liền bay về hướng Linh Dược Sơn. Sau khi vượt qua Thiên Kiếp Bình An Trưởng môn chân nhân kết anh thành, tông thì toàn bộ Linh Dược Sơn liền răng đèn kết hoa trên mặt trống Tô sĩ đều tràn đầy sự vui vẻ, cả bản môn tràn ngập tiếng cười nói. Thật là xuân phong đắc ý. Rồi dân hương, tế tổ lại những việc phải làm, tuy nhiên hiện tại là thời kỳ loạn lạc. Thông Vũ chân nhân liền hạ pháp dụ mọi việc hãy làm, ít sức đơn giản. Song với thanh thế hiện tại của Linh dược sơn thì những tông môn gia tộc biết tin liền kéo đến chúc mừng không ngớt. Bất quá bọn họ đều được những chấp sự hồ pháp tiếp đãi. Mà Lâm Hiên châm ngạo thiên thông vũ chân nhân là những nhân vật cao cấp sẽ không dễ dàng lộ diện. Một chuyện trùng hợp nữa chính là âm hồn không hiểu vì nguyên nhân gì hiện nay lại đình chỉ tấn công khiến cho các tu sĩ thở phào nhẹ nhõm. Không khí của tu tiên giới lại có được chút bình yên. Tuy thoạt nhìn thì bờ yên biển lặng nhưng ẩn sâu bên dưới lại là những cơn sóng ngầm cuồng bạo. Một giải Bích Vân Sơn kéo dài hơn 800 rằm từ Tây sang Đông Thế. Uốn lượn tựa như một con cử long. Ngọn chủ phong cao hơn 5 ngàn. Thước quanh năm bị bao phủ bởi mây mùa xanh biếc cái tên gọi Bích Vân. Sơn cũng từ đó mà ra. Bích Vân Sơn cũng là đứng đầu trong tam đại cử phái chính đạo. Phái này đã truyền thừa hơn vạn năm. Tuy có đôi lúc va chạm với nhất tuyến. Hạp. Lôi Vân Sơn Trang nhưng nhìn chung ba nhà này lại là đồng khí, Liển Chi cùng tiến cùng lùi cùng nhau thống trị tu tiên giới U Châu. Nhưng cục diện đó hiện tại đã sắp bị đổ vỡ. Đầu tiên là bên trong ma đạo đang bị chính đạo áp chế lại xuất hiện một vị cực ác ma tôn thiên tài, không chỉ một thân ma công kinh thế, hãi tục ma tâm cơ còn sâu không thấy đáy, nhắc đến tên lão cũng đủ khiến người ta rùng mình. Lão chỉ tốn thời gian hơn trăm năm đắc âm thầm đem ma đạo kết thành một khối, các thế lực tu ma giả vốn chia năm xẻ bảy nay lại toàn bộ quy tụ về dưới chứng của lão. Thực lực ma đạo hiện nay cực kỳ mạnh mẽ có thể tranh đấu cùng với chính đạo. Tiếp theo đó là Linh Dược Sơn, hơn mấy ngàn năm qua là môn phái vẫn lấy luyện đan mà vang danh. Trước kia danh khí của Linh Dược Sơn tuy lớn nhưng không có kẻ nào đệ họ trong mắt. Dù sao trưởng môn của phái này cũng chỉ là một tu sĩ, chúc cơ gì mà thôi. Nhưng hiện tại tất cả mới biết lâu này bị người ta qua mặt, ăn phải thịt lửa một cách ngoạc ngào. Tổ sư khai phái của Linh Dược Sơn chính là Thiên Trần Chân Nhân không, ngờ lại là Nguyên Anh hậu kỳ. Lão ẩn nhẫn không bộc lộ tu vị của mình, bởi vì muốn mưu đồ đại nghiệp Hơn ba ngàn năm từ hai bàn tay trắng dựng nên một linh dược sơn thực. Lực mạnh vô cùng không hề thua kém chính ma lưỡng đạo. Chẳng qua các cao thủ ẩm tàng đi để che giấu thực lực mà thôi. Mà đương kim trưởng môn thông vũ chân nhân lại là lão hồ ly đa mưu túc. Chí, lão học theo tổ sư giả ngây giả dại, làm một tên tu sĩ trúc cơ. Kỳ, tình thế hiện nay quần tu cắt cứ tu tiên giới hơn nữa lại có âm hồn. Quấy phá. mà chính đạo tam đại phái từ xưa đến nay vẫn là các danh môn. Đại phái khiến kẻ khác phải đố kỵ, nhưng giờ đã khác xưa nhiều lắm. Linh mạch trong Bích Vân Sơn là hàng đầu ở châu, song chúng nhân khó biết rằng ở Hậu Sơn linh khí lại càng thêm nồng đậm. Nơi đó chính là cấm địa, đừng nói là những đệ tử cấp thấp mà dù ngưng đan kỳ trưởng, lão nếu chưa được trưởng môn hạ pháp cũng không thể tự tiện đi vào. Lúc này trong một tòa động phủ ở Hậu Sơn có vài lão giả đang tề tụ lại. Một chỗ thoáng nhìn qua ai trong họ cũng là khí độ phi phàm. Bọn họ chính là những tu sĩ đỉnh cao tại nhân giới. Bích Vân Sơn, Nhất Tuyến Hạp, Lôi Vân Sơn trang bốn vị thái thượng trưởng lão của chính đạo Tam Đại Cựu phái hiện tại đã tụ hội về nơi đây. Thái tư đạo hữu chẳng lẽ chúng ta thật sự phải cùng cực áp ma tôn hợp tác sao, để tử ba phái chúng ta chết trong tay tu ma giả đắc hơn. Vạn người. Hiện tại lại bắt tay rằng hòa với hắn vậy thì tông đạo nằm ở đâu chứ, một lão giả mặt trắng thân hình cao lớn đang ngồi phía tây. Bắt mở miệng nói, sắc mặt lão cực kỳ khó coi. Đây là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ họ Mã tên Trừng Thanh, chính là trưởng lão của Lôi Vân Sơn Trang. Ha, Mã huynh cần gì phải cố chấp như vậy? tiểu để có nghe một vị thân, truyền đệ tử của huynh đã chết ở trong tay ma đạo nhưng hiện tại thời thế thay đổi, việc hợp tác hôm nay chỉ là nhất thời mà thôi. Cực ác ma, tồn tuy thật đáng gây tầm song âm hồn mới chính là đại địch chung của nhân tộc tu sĩ chúng ta, hiện tại mà vẫn không thể liên hợp đồng tâm, hiệp lực lại chỉ sợ là nhân tộc chúng ta sẽ bị âm hồn tiêu diệt, vừa Lên tiếng là một lão giả vận thanh sam mắt mày hiền hậu. Đây chính là vị Triệu trưởng lão đa mưu túc trí của Bích Vân Sơn. Thái tử chân nhân. Tuy là sư huynh nhưng sự tình trong bản môn phân nửa đều do lão này làm chủ. Trong mắt lão giả mặt trắng thoáng lộ ra một tia tức giận, nhưng không phải là đối phương nói không có lý liền chuyển sang một tu sĩ khác. Hỏi vậy ý Kim huynh ra sao? Ha ha, Nhất Tuyên Hạp từ trước đến nay luôn đứng sau trong ba phái. Kim Mỗ luôn coi trọng ý kiến của mấy vị sư huynh, nhưng lần này tiểu đệ thấy lời nói của Triệu Đạo Hữu không sai phải lấy đại cục làm trọng. Nhất Tuyên Hạp trưởng lão Viên Giác lão tổ vừa mỉm cười vừa nói, dù lão giả mặt trắng có chút không cam lòng nhưng dù sao hai phái kia đã tán thành, một mình lão cũng không làm được gì, cũng không cứu chấp nửa bộ dáng rất miễn cưỡng gật đầu đồng ý, trong mắt lão lại lóe lên một tia sáng dị thường,